Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thấy tiếng nổ từ lèo trại của bọn cướp Đại Bàng Xanh Hồn ma Trâm Anh đã buột miệng nói Đã đến lúc chúng ta trừ diệt bọn này rồi Nói xong, nàng kéo Lão Triệu, Lão Trương Diền Cùng bay bỏng đến nơi lèo trại của bọn cướp Trở lại trận giao chiến giữa bọn Nhật với bọn Đại Bàng Xanh Tên bà Kim Anh đang hết sức bối rối lẫn tức giận Hắn quang luôn cây ba tông vào rừng, khi thấy bọn đàn em đứa thì chết đứa bị thường. Trong đêm tối mà hắn thấy màu máu đang hòa trộn trên nền cỏ xanh, bởi căn lèo đang còn dựng nữa. Biết không thể chống cự bọn Nhật trong bóng tối, tên ba Kim Anh chỉ còn con đường. Rút hết về bến sông. Trước đây cả nhóm đông đến 8 người, đã nô nức hồ hở trong đầu nghĩ đến khó bảo. Bây giờ chỉ còn đúng bốn người đang hồn siêu phách tán, đang phải chạy nhanh về chỗ giấu mấy chiếc cano. Tên âm hồ nhìn tên lên xẹo nói, Mày theo bảo vệ đại ca, còn tao với thằng năm năn thì đi sau để lò cả hậu. Tên bà Anh chạy ra trước đến chỗ đầu ba chiếc cano, Ấn bội vàng nhảy lên một chiếc làm tên lên xẹo và nhảy theo sau. Hai tên còn lại là Năm Hồ và Năm Năn Cũng nhảy lên trên khang Nhưng bất ngờ cả hai chiếc an Tuy nổ máy nhưng không thể nhúc nhích Mà rời biển Trông như có ai đang chỉ kéo lại Làm tin bài kiếm ảnh lo sợ bọn Nhật Sẽ đuổi đến nơi Hắn lại thét với bọn thù hạ Tụi bay xuống Tụi bay xuống xem cano có bị vướng gì không Sao không thể chạy được Tức thì Trên mỗi chiếc cano Một tên nhảy xuống xem xét Nhìn trước ngó sau Nhưng không thấy gì Một tên nói Không vướng gì hả đại ca ơi Bộ ở đây có ma hay sao Mà nó không chạy được tiền bạc anh phải lên tiếng cằn nhằn Rồi hắn nghe như có tiếng người đáp lại Mà không phải từ tiếng của đàn em Phải bọn người đã gặp ma rồi Vì ngày tận số của băng cướp đại bàng xanh đã đến Bọn ngươi chỉ biết sống trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác đi cướp của giết người Mà không ngớm mắt Hôm nay những oan hồn chết vì bọn ngươi đã kiện đến Diệm Vương Nam Tào Bắc đầu cũng đã rũ sổ bọn ngươi rồi Tiếp theo sau Câu nói của bà hồn mà Trâm Anh lão triệu chương diện Từ trên những thân cây Nhẹ nhàng bay bỏng xuống đất Hiện ra chân mặt tên ba Kiêm Anh Như ba con ma cà rồng Bởi con nào cũng có hai cái răng nanh nhọn hoắt Đang nhe ra Như để hầm dọa bồn tiền cược Tên năm Nancy từ thỏa sinh ra đến giờ Gã mới thấy ma quỷ hiện hình Mọi thứ ma này như ma cà rồng Thường hút máu người Làm gã kiểu thẹt lên Ma cà rồng xuất hiện đại ca ơi Mặc dù là dân cướp của riêng người không sợ Thấy sát người nằm chết trên vũng máu Mà đôi khi chúng còn nghĩ Khi họ chết sẽ trở thành Những bóng ma vất vườn Nghĩ thì nghĩ Nhưng bọn chúng nào thấy được mà Còn đêm nay chúng mới chính mắt chồng thấy ba con ma cả rồng thật sự Quá sức rụng rợn Hơn cả tưởng thượng Còn ma cả rồng nào cũng có hai cái răng nanh Dính đầy máu, tóc tai bù sủ Còn khuôn mặt sáng xanh như chất phản quả Cả ba con ma Đang nhảy cả từng đến từng tên một Không một tên nào đủ can đảm để chống chọi lại. Cũng như tên Ngọc Duy, Bọn chúng đã bị trôn chặt chân Vì thứ ánh mắt ác quỷ Đang nhìn bọn chúng chằm chằm như để thôi miệng. Bắt đầu ba con ma cả dòng Đến bên ba tên thủ hạ Của tên bà Kim Anh. Rồi ba con ác quỷ ôm chặt Lấy thân thể chúng. Sau một chàng cười dài ma quái Ba ác quỷ hút máu Mới đưa răng vào cổ Của mỗi tên mà cắn. Phật Là tiếng động, nghe thật nhẹ nhàng, cho biết răng nanh của loài ác quỷ đã ngoạm chặt vào cổ từng tên. Nhưng lại làm đau đớn từng tên. Rồi chúng cứ run dậy trong vòng tay của quỷ hút máu Vì vậy không một tên nào nói được câu gì hay là chúng quá khiếp sợ đã sinh ra đột tử. Tiên bà cái Anh thì chưa bị con mạc cả dòng nào đến bắt. Bởi bọn quỷ hút máu còn đang say xưa với đám thủ ả của hắn. Nhìn thấy cảnh ba tên đàn em quá khiếp sợ mà chết trong tay của ba con ma cà rồng, khiến tin ba kim ảnh không tài nào dám ngó đến nữa mà buộc chạy khỏi nơi có bọn A quỷ lộng hành. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net